Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Tạch trắng bạch cắt không còn một giọt máu của bạn mình đã khiến gã có đôi phần sợ sệt. Lại thêm chuyện nó nói là nhìn thấy con ma trẻ con lại khiến gã càng hoang mang hơn. Chẳng lẽ lại trùng hợp đến như thế hay sao? Ninh nghĩ, ấy thế nhưng cách khái niệm về ma cỏ đối với gã cũng chưa tới nỗi mạnh mẽ mê tín. Vậy nên, cũng chẳng do dự mà thử ngó đầu vào cái góc tường mà gã bạn của mình vừa mới định phóng ối. Và theo một cái lẽ tự nhiên, ở đó không có gì cả, ngoài mấy cái bọc rác mà người ta đắt đẻ đó từ bao giờ. Có cái gì đâu? Làm hố mình giật hết cả mình. Đi về đi. Ninh gắt nhẹ, lại kéo mạnh thằng bạn của mình đi về phía những cái ánh đèn đường vàng heo úa trên con đường dẫn về khu chợ. Ôi tao tao tao tao, tao đổi thật mà. Chục chịch lắm mày ơi. Nó cứ trắng toát ấy cúi gục góc mà ôm mặt như là đang khóc ấy mày ạ, mà mà lạ lắm, trên người nó cứ chi chít vết cắt, cứ như là mấy cái thai non bị người ta đạo phá ấy. Ninh quay sang nhìn, qua lời miêu tả của bạn gã thì một nửa như là người chết sững, chẳng hiểu vì sao mà cái ánh mắt thì lại vô thức nhìn về phía sau lưng. Quả thực là chuyện này không biết phải thực hay là không. Ấy vậy nhưng gã biết tính của bạn mình mà không hơi đâu. Lôi mấy cái chuyện này ra để mà đùa giỡn, một sự thật bất an bắt đầu hiện lên một cách rõ ràng. Chẳng lẽ đứa con của gã nhẫn tâm bỏ đi ngày nào, hôm nay đã hiện về thật hay sao? Quay trở lại phòng trọ, Ninh bắt đầu thấy cơn đau đầu đang từ từ xâm chiếm tới quá nửa đầu, xuống tận vùng gáy, cái cảm giác bị men say vật vã này tuy là có chút khó chịu. Ấy vậy nhưng lại là một sự khó chịu vô cùng tự nhiên ẩn mạnh cánh cửa như bao lần. Lập tức cảnh tượng bên trong khiến cho gã giật mình chút nữa ngã ngửa về sau. Từ trong một góc tối của căn phòng, Uyên vẫn lặng lẽ ngồi trên cái ghế gỗ, ánh mắt vô hồn mà nhìn lên. "Em, em chưa ngủ à?" Ninh nói nhỏ, thế nhưng Uyên chỉ khẽ lắc đầu. "Anh ơi, con của mình vừa về đấy." Giọng của nàng lạnh lắm, cái lạnh y chang như ở trong lòng nàng vậy. Đinh nghe thế thì lo lắng, chẳng lẽ bạn nãy lời của người bạn gã lại là thật ư? Nếu nói như chỉ có một mình gã bảo đã gặp một cái vong trẻ con thì không nói làm gì. Ấy nhưng bây giờ đến ngay cả Uyên cũng đã xác nhận cái điều kinh dị ấy thì làm sao mà Đinh không tin cho được. Em em nói thật à? Em em có đùa anh không đấy? Uyên lắc đầu nói, em nói thật đấy. Nó về thật rồi anh ạ. Nói đến đây, cô lại ôm mặt khóc nức nở như một đứa trẻ. Ninh thương cô lắm, lại nghĩ đến việc cô phải chịu đựng ra sao khi chứng kiến cái vong hồn chính của đứa con ruột của mình hiện về. Đó không chỉ là sợ hãi, mà còn là một sự mất mát đến cùng cực. "Thôi, ngày mai, à không, ngày kia, ngày kia anh sẽ đưa em lên chiến chùa, gửi con lên đó, con được không em?" Đình tiến lại chỗ của Yên mà ôm chặt cô vào lòng, gã cũng không biết Mấy việc này có giải quyết được vấn đề gì hay không? Thế nhưng có lẽ nó sẽ làm cho gã Yên nhẹ lòng hơn được đôi chút. Anh ơi, nó hỏi tại sao em lại giết nó. Thật lòng em không có muốn giết nó, em không có muốn giết nó đâu anh ạ." Tuyên cáo thét, nước mắt hòa cùng với nỗi đau, cứ thế mà tuôn ra ồ ọc. "Anh biết, anh biết mà. Em yên tâm đi, đưa con lên tiệm chùa, xong là con sẽ không về tìm em nữa đâu." and ỷ đần đi. Ninh vỗ về cô, ấy thế nhưng chưa chừng đó chưa ngủ để uyên có thể nguôi ngoai được. Cô vẫn cứ khóc, khóc nhiều lắm. Đến nửa tiếng sau thì mới thôi. Ninh rồi cho có một chút men say, nhưng vẫn cố gắng để cho cô không phải cô đơn nữa. Gã biết lúc này mình nên thể hiện một chút bản lĩnh của mình. Cái lỗi lầm này, mong rằng sau khi đứa bé gửi lại lên trên chùa sẽ xóa đi được phần nào. Đột nhiên, từ bên ngoài cửa một tiếng chó chu lên thành tràng dài Làm cả hai tái mét cả mặt Ông bà xưa hay nói Cái giống chó mà chu chéo lên thành một tràng dài như thế Thì là tiếng chu ma déo quỷ Chẳng lẽ cái vong của đứa bé kia này lại hiện về Bây giờ có khi nào nó sẽ giết cả hai người Ninh và Uyên hay không đây Ninh dần dần hiện lên một cái nỗi sợ vô hình Ánh mắt thì đảo liền qua cái tứ phía Nhưng là tìm kiếm uyên cũng chẳng khá hơn là bao. Cứ thế mà lẩm nhẩm duy nhất có một câu: Nam mô A Di Đà Phật. Con Nam mô A Di Đà Phật. Ấy thế nhưng Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net